hứa trước cho vợ tôi một tác phẩm vừa duyên dáng vừa nhẹ nhàng, sẽ làm tiêu tan hết những hoài nghi về công dụng của nó. Kayak. Một loại thuyền độc nhất của người Greenland là một kiểu thuyền nhỏ trông giống vỏ một thứ quả, chỉ dài 3 tấm da cá voi và một tấm da chó bẻ là thừa đủ để làm. Nó rất nhẹ, dác lên dai rất dễ dàng và không thể chìm. Đũa răng cá voi, que tre, có và da bò bẻ là tất cả nguyên liệu dùng làm kayak.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 Ở phía trước có bố trí một chỗ thuận tiện để căng bồm, sau này nếu định dùng bồm thì cũng sẵn sàng. Với thế này tài sản của chúng tôi lại tăng thêm, Đỗ Hải Thiền đã thêm một đơn vị. Chris vừa là người có sáng kiến về việc làm chiếc kayak, vừa là anh cả, có tài hơn các em và có khả năng dùng kayak hơn cả, đã được giao cho sử dụng chiếc thuyền. Ai cũng tán thành kể cả Ernest và Jack, nhưng sự nguy hiểm có thể gặp trong khi đi đây đi đó bằng cái kayak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 Tôi ăn uổi bà nội tướng lo xa của chúng tôi và vạch kế hoạch làm việc bắt đầu từ lúa mì. Đối với chúng tôi đây là nguồn lợi lớn nhất và lớn nhất. Cần phải gặt hái nhanh và gọn lại giảm bớt được sự gò nhọc cho các con tôi trong cái việc vô cùng nặng nhọc này của nhà nông. Tôi quyết định áp dụng phương pháp gặt đạp của người nông dân Italia, nhanh hơn và đỡ mệt hơn ở Thụy Sĩ nhiều. Trước khi chúng tôi đắp trước cửa động một cái sân bằng đất nện,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 Ồ, oh, muốn dậy cũng chẳng khó nhọc gì, trước hết là không cần bó. Lạ thật, gạt cái kiểu Italia quả là kỳ dị. Để rồi con sẽ xem. Nói rồi con sẽ làm ngay, tơ giơ tay trái nắm ngọn một bó lúa, rồi đưa con dao cầm ở tay phải xén một nhát, cắt đứt bó lúa một góc độ 60°. Tơ ném tay lúa vào cái bồ đeo trên lưng con trâu, rồi quay lại cười với bà Frits. Đó, bước thứ nhất trong công việc gạt cái kiểu Italia.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 Như một người làm siết tài giỏi, nó lượn đi vòng lại trăm cách nghìn kiểu, mỗi lúc lại càng tai tinh thêm. Tài nghệ và lòng dũng cảm của chàng thủy thủ trai trẻ, làm cho chúng tôi vừa thích vừa vỗ tay tán thưởng. Về phía nó thì nó cũng cố gắng cho xứng đáng với lời khen và lời khuyến khích. Chưa bằng lòng với việc chỉ bơi lượn, trên mặt nước yên lặng nó quay con thuyền hướng về sườn cho núi, định ngược dòng đi lên, nhưng dòng nước đổ ra mạnh hơn sức con thuyền.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 Chúng tôi gọi ầm lên nhưng chỉ tiếng gian từ núi đá xa xôi dọng lại và nhìn quanh nhìn quốc cũng chỉ thấy bọt sóng trao ở xa. Tôi thấy lòng thắt lại và không còn đủ căng đảm để nói cho hai đứa bé biết rằng tôi đã lo sợ thay cho Fritz. Bỏng từ phía một tảng đá nhô lên mặt nước, tôi thấy bóc lên một làng khói nhẹ. Tôi dội nắm lấy cổ tay theo dõi mạch và đếm được bốn lượt đập thì nghe tiếng súng nổ. Tôi lại thấy dững tâm trở lại. Nó yên ổn rồi.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 Một chuyến đi chơi xa nhất định phải thú thú hơn là dựng cọc. Bao tải bồ và tất cả đồ đạc dùng để chuyên chở đều được tập trung lại. Chiếc xe walt cũ kỹ được lôi từ trên mấy cái bánh xe đại bác xuống và chở đầy tất cả những thứ mà các nhà thám hiểm trẻ tuổi đem theo trong chuyến đi này. Chiếc cà giác súng ống, thuốc đạn, thức ăn đều mang theo đầy đủ, lại thêm một ít thóc và muối cùng trăm thứ bà vặn khác nữa, không kể xiết.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 Tôi đóng một chiếc cần vào che và sắp đặt để có thể dùng trâu bò kéo xoay quanh, chứ người không thể mức sức vào đó. Chương 6. Con sài kêu. Chiến công rực rỡ của bé Friends. Liên lạc viên biết tay và những bức điện tự động cỏ. Trừng phạt lũ khí lần thứ 2. Hồ Thiên Nga. Pháo đại xanh trong đường hẻm. Ca cao trên sông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 Chúng cứ thế mà lôi mà kéo con sài tưu đến khi con giật kiệt sức, ngã lăn xuống đất tắt thở. Hai anh em đồng thanh reo lên vui mừng và vội vàng gọi hai con chó vô cùng can đảm và táo bạo về. Chúng nó cẩn thận băng bó cho hai con chó những vết thương, cũng không đến nỗi phạm lắm, bằng cách bôi rượu mật ong và mở đem theo để ăn. Một lát sau, Jack mới trở lại, nó đã vất vả lắm mới ra khỏi được đám rụng này, mà con đại điểu vừa chạy vừa trốn. Giá lại cũng rất giật giật mới khiến được con quái vật quay trở lại. Nhìn thấy con quái vật bị Fritz và Franz dũng cảm giết chết trong khi nó giáng mặt, Ratz cũng thấy làm tấu, mặc dù nó không may mắn góp phần vào chiến công hoành liệt ấy. Đúng thế con sài cừu với cái bờm màu hung dựng đứng, lởm chởm những lông đen và cứng, bốn chân nó móng nhọn quắc, mõm dài như mõm chó sói, đôi mắt nhỏ tròn và đỏ.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 thì chúng tôi ngồi yên tĩnh dưới giòm động mối. Ba chúng tôi đang vui con chuyện thì một con chim, vì trời sâm sẩm tối nên chưa nhận ra là loại nào, chui qua cửa lọt vào trong giường bộ câu. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, Ernest vội kêu lên, rằng mai chúng ta sẽ xem xét vị khách mới lạ ấy là kẻ thế nào. Biết đâu đấy chúng có thể là người liên lạc ở New Zealand và rất có thể là dưới cánh nó lại có bức điện nào đó từ Sydney, cảng Rắc sân, vân vân.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 đã đi ra xa để săn bắn trong đồng cỏ và sa mạc, vì vậy tất nhiên sẽ gây ra một cuộc tàn sát những thiên cầm giả thú có bản địa. Bản chất cũng lại được tin rằng một đàn sài cừu hung dữ, kinh khủng và hiếu sát đã vượt biên giới bản địa, săn tắc quai tắc quái trong đàn gia súc của quý ngài. Bởi thế bản chất kính mong quý ngài một mặt thì triệu hồi những lẹp bộ khác mồi của quý ngài về và mặc các chuẩn bị mọi phương tiện cần thiết để hạ thủ những con sài cừ ấy và những mãnh thú khác quét sạch chúng trên khắp lãnh thổ quê ngài. Thống đốc Philip Philipson Anas dừng lại cả cười như để dò xem bức thư tác động tới chúng tôi đến mức độ nào. Có gì đâu, chỉ là một trò đùa đấy thôi, bố mẹ ạ." Nó cười nói với chúng tôi, nhưng đây còn một bức thư của anh Frits, chính con bồ câu chiều hôm qua đã mang về dưới cánh nó. Ồ, cao kiến thầy, nhà tổng thái nhỏ bé của mẹ. Mẹ nó ôm hôn nó và nói, "Quý quá quá, sáng kiến của con quả là kịp thời và tốt." Agnes tiếp tục đọc cho chúng tôi những dòng sau đây. "Bố mẹ thân yêu và em Agnes quý mến, xin báo tin để ở nhà biết rằng khi đến gần khu vực chốn ẩn dật, chúng con đã chạm trán với một con sài cừ rất lớn và rất khỏe. Nó đã cắn chết và ăn thịt ít nhất cũng dăm ba con cừu."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 Còn những con lớn rất khỏe thì chúng đập cánh loạn xạ, chống lại để tự vệ rất hung hãn bắn trượt. Sau buổi săn đặc biệt các nhà thiện xạ đã thu được kết quả đáng kể hơn hết, là rất đối bụng, mặc cho bữa ăn thanh đạm, chúng cũng ăn được nhiều và ngon miệng. Thịt lợn đất ngùi, ổi và nai chín, khoai tây lùi trà nóng, tất cả những món đó đều chui tụt vào ba cái dạ dày không sót một mẩu. Trước khi mặt trời lặn để cuộc thi này có thể đưa về những lợi ích thực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 Không cần phải nói thì bố mẹ và Ernest cũng thấy là đêm hôm ấy chúng còn khá thấp thẳm, phải lo giữ cho lửa cháy đều, lại còn bị quấy rầy vì tiếng hú gần như không dứt của lũ chó đã bị buộc vào cột lều để khỏi sổ ra khỏi bầy tỉ không đúng lúc. Chớp chớp những hồi sủa dồn báo hiệu cho biết là bọn cá trộm đang mò lại gần, và thế là chúng còn buộc phải thức chờ. Tuy nhiên về gần sáng thì đâu đó đều trở lại yên tĩnh.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 Cam Trắc Ca vừa đơn giản vừa tiết kiệm, lại đẹp và chắc chắn dư ý. Kiểu nhà sàn Cam Trắc Ca chỉ gồm đơn giản có 4 cái cột chắc chắn đóng sâu xuống đất, cao thấp tùy ý. Trên những cái cột ấy, bắt 6 xà gỗ ngang dọc lát thành sàn, cao hơn mặt đất độ từ 15 đến 20 bộ. Quanh sàn che phên ken bằng sậy, bên trên lợp một kiểu mái che bằng cành cây và vỏ cây. Chúng tôi đã chọn bốn cây to mọc cách nhau vừa kéo thành một hình chữ nhật để có thể làm cột. Những cành lá phía trên đều để nguyên và rủ xuống quanh nhà, nhìn tươi mát và duyên dáng, không khác cảnh trí ở tổ chim mường. Mặc dù đá trở nhiều lỗ cho mai bốn phía, chúng tôi vẫn muốn coi ngôi nhà giản dị này là một chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn là một pháo đài tiền tiêu thực sự. Đứng trên đó chúng tôi có thể thấy xa xa con sông lớn quanh co lượn như một dải bạc giữa bãi sa mạc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 và đến hạt nhân thì đắng không thể chịu nổi. Tê dậy trong việc làm quen với cây ca cao, bất đầu không may như thế vẫn không làm cho lũ trẻ nản lòng. Chúng nó đã khá quen thuộc với sô cô la và cũng biết rõ rằng đã phát hiện ra được quả ca cao có nghĩa là hứa hẹn biết bao nhiêu mức ngọt ngon lành, thỏa mãn tính tháo ăn cho chúng. Nhưng mà bố ạ, đây là ca cao, đây là sô cô la. Tất cả chúng nó đều kêu ầm lên thèm khát, nhất định chúng ta phải làm cho được sô cô la. Thưa quý vị, đúng lắm, tôi trả lời chúng trẻ giật hơn, nhưng rất khi muốn được hưởng một món kẹo ngon lành như thế thì cũng phải hiểu rõ loại cây sinh ra quả cacao và cách chế biến ra sô cô la chứ. Nếu không ai biết cả thì liệu sai xở ra sao? Câu nói này buộc bọn trẻ phải nín thinh một lúc. Thế rồi nhà bác học Ernest lên tiếng giới thiệu rất tỉ mỉ đặc tính của cây cacao, cách chọn và hái quả chín, đánh thành đống lấy hạt nhân ra.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 Chúng tôi mất nhiều công sức và sáng tạo mới dựng lên được một cái trụ kiểu đặc biệt để làm việc đó. Trụ dựng xong, chúng tôi lên xuống cũng dễ dàng thoải mái hơn. Sửa sang chỗ đặt súng xong xuôi, chúng tôi lần lượt buộc từng khẩu đại bác vào dây cáp thật vững chãi, quay ta lái và cho chạy ròng rọc. Sau một ngày mệt bở hơi tai, chúng tôi đã đưa được cả hai khẩu đại bác lên đỉnh núi, đặt vào chỗ đá định, họng súng chỉ ra biển. Sau đó,